Bùi Cẩm hổ Bùi Cẩm hổ quê ở xã Đậu Liêu huyện Thiên Lộc nay là thị xã Hồng lĩnh tỉnh hạ Tĩnh đến tuổi trưởng thành cẩm hổ ra Thăng long học và sớm bộc lộ tài năng được triều đình đặt cách trọng dụng dù ông chưa đi thi ông đã làm quan trải ba triều vua là Lê Thái Tổ Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông từng giữ các chức vụ ngữ sử trung thừa, an phủ sứ lạng sơn, tham tri chính sự. Bùi Cẩm Hổ là người thông minh, quyết đoán, lại luôn coi trọng phép nước, phân xử công minh, đúng người đúng việc không tư lợi tư thù, nên được các vua lê coi trọng. Khi còn là ngữ sử trung thừa, ông đã từng thẳng tay dân sớ lên vua lê Thái Tông để hạch rõ tội của quan phụ chính lúc bấy giờ. Là tư độ Lê Sát Vì việc đó Ông bị tư độ Lê Sát trù dập Điều ông ra dùng biên giới Lạng Sơn Một thời gian dài Thế nhưng Ông không lấy đó làm tư thù Khi Lê Sát bị vua Thái Tông kết án xử tử Ông lại khuyên vua Nên để Lê Sát tự xử Để khỏi ô danh một cai quốc công thần Năm Mậu Ngọ 1438 Ông được cử làm phó sứ Sang Trung Hoa kết nối việc ban giao với nhà Minh. Năm quý hội, 1443, ông được vua Lê Nhân Tông thăng chức tham tri chính sự. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, ông xin cáo quan về quê. Ở quê nhà, ông tổ chức cho dân đào kênh dẫn nước vào đồng ruộng, khiến mùa mạng tươi tốt, thóc lúa đầy kho. Biến một vùng đất khô cằn, như đất Hà Tĩnh trở nên trù phú. Khi ông mất, triệu đình phong ông tước Bỉnh quân đại dương, tượng đẳng phúc thần Và cho lập đền thờ ngay trên quê hương Hà Tĩnh Lời nói thẳng Nho sinh bùi cắm hổ Đến kinh sư tìm thầy để học Ông quà giàu đám học trò quốc tử giám Nghe bình văn Bữa ấy nghe giảng về kinh dịch Thế quang tư giảng Giảng câu Hàm, hoàng Quang đại phẩm vật hàm hanh vẫn còn chưa thoát nghĩa, thì lòng ông hậm hực không yên. Khi ra ngoài quán rượu, nhưng thấy mấy cậu học trò tán tụng mãi ông thầy, cẩm hổ liền cầm chén rượu sang cùng uống rồi nói: Tôi ngồi bên nghe các huynh bàn về chữ nghĩa, trong bụng thích lắm. Họ kéo ghế cho bùi cẩm hổ ngồi rồi hỏi: Anh ở đâu đến vậy? Tôi từ xứ nghệ ra đây. Vậy anh cũng vừa nghe giảng ở quốc tử giám ra hay sao? Đúng là như vậy. Thầy ta giảng thâm thúy quá chứ hả? Bùi Cẩm Hổ nói. Thầy giảng ở nơi hàng trăm học trò, tức sẽ không nói kỹ lưỡng được. Tôi chỉ nghe thấy thầy dẫn lời của chu Hy bàn về câu này thôi, mà không thấy có chính kiến của thầy. Hàm á, tức là bao dung, hoàng tức là rộng rãi, quan là sáng láng, đại là lớn lao. Bốn chữ ý bàn về quẻ khôn thì nghĩa là bao hàm. Quẻ khôn sánh với quẻ càng là chính thống của âm dương. Càng là trời cũng là nghĩa đó. Khôn là đất cũng có thể hòa hợp với trời đó. Cho nên hàm hoàng quan đại tuy nói ở quẻ khôn nhưng trong khôn đó là có càng. Nhờ có càng nên khôn mới hàm hoàng quan đại được chứ. Vì quán xuyến được càng, nên hàm hoàng quan đại đặt ở quẻ khôn thì sẽ thấu đáo hơn. Vì đất dễ nhận ra hơn trời, đất gần mà trời xa. Nhận được hàm hoàng quan đại từ đất cũng nghĩa là nhận được từ trời. Nhận được từ quẻ khôn cũng chính là nhận được ở quẻ can Do thế, hàm hoàng quan đại là đạo lớn của trời đất. Nhờ đạo lớn đó mà phẩm vật mọi lẽ mới hàm hanh. Nghĩa là muôn vật mới tốt đẹp thông suốt được. Bọn học trò nghe, giật mình sợ hãi. Một người tỏ ra am hiểu, dặn lại bùi cảm hổ. Vậy chứ ở quả khôn đó, huynh thích lời kinh nào nhất vậy? Hổ nói. Bể học mênh mang, tâm đắc một câu đâu cứ phải là trong kinh dịch. Giả lại bàn về điều tâm đắc. Có thư suốt cả đời là điều tâm đắc của một người. Nhưng với người khác, có khi... Đoạn đời này thì tâm đắc điều này, đoạn đời khác thì tâm đắc với điều khác. Như là giả đảo đời Đường kia, khi người ta làm quan thì ông lại ở chùa. Điều tâm đắc của ông hẳn là ở kinh Phật. Nhưng sau này thấy không có quan giỏi, ông lại ra làm quan. Làm rồi lại bỏ. Như thế thì bảo ông tâm đắc ở Phật hay ở nho? Ở nho hay ở Phật? Mọi người chịu phục về phép biện luận của Bùi Cẩm Hổ liền rót rượu uống đến tận khuya. Tùy Linh Kinh tìm thầy học, sau mùi cắm hổ không học một ai. Chỉ tìm đến bái yết các danh nho để hỏi chữ. Thái độ kim nhường cung kính, nên ai cũng sẵn sàng tiếp. Ông đã từng ý kiến Á Thượng Hầu Nguyễn Trãi, hỏi cách viết sử của nội phó sứ, nội mật diện Nguyễn Thiên Tích, bàn về kinh Phật dịch từ chương với tả ti sảnh môn hạ Nguyễn Như Đỗ, dần dân. Ai đọc một lần đều phục tài học Nguyễn Thiên tích tiến cử ông lên với vua Ông được bổ dụng ngay Một bận vua sang ngự bên thẩm sát diện Quan hữu ti đang xét đơn của con Một nhà buôn lớn ở thành Thăng Long Kiện vì ghẻ đánh thuốc độc giết chồng Người đàn bà kêu oan Trước mặt vua dập đầu Máu chảy đầy mặt Vua cho là oan Nên mới khổ sở như thế Nhưng với nhân chứng vật chứng đầy đủ quan hữu Ti vẫn cứ phép vào tội chết vừa chưa cho thi hành án phê chữ son bắt giữ lại người ta đến mắt với người nhà bị cáo hãy đến nhờ bồi cẩm hổ cải hộ ở phiên xử sau ở thẩm sát diện bữa sau quan hữu Ti đem những điều buộc tội ra tra hỏi kỹ lưỡng hơn khi nghe hết lời khai của con trai người vợ trước quan hữu Ti lại đem bát đựng canh mà quan hình xem như là vật chứng ra hỏi vợ của người lái buôn Có phải bát canh này, người đã nấu cho chồng ngươi ăn hay không? Dạ bấm quan lớn đúng như vậy ạ. Sau khi ăn xong, thì chồng ngươi quai cuồng ôm bụng đau đớn lăn lộn, rồi một lúc sau tắt thở. Có đúng như vậy không? Dạ, đúng như vậy ạ. Vậy nếu bảo rằng canh không có thuốc độc, thì sao chồng ngươi lại chết chứ? Quang ức ở chỗ nào? Người đàn bà thưa. Dạ bấm ngại... Chồng tôi là ân nhân của tôi, đã đem tôi về từ một thanh lâu, dị thương yêu tôi. Tôi cũng rất yêu và quý trọng chồng. Giết chàng thì tôi ở với ai? Xin quan lớn minh xét." Nói rồi lại dập đầu xuống đất, vết thương chưa lành lại rách, máu lại ứa ra nhòa mặt. Lúc đó từ phía dưới, Bùi Cẩm Hổ đã bước lên cung kính chào rồi hỏi: Giảng sinh xin đại nhân cho phép hỏi kẻ có tội vài điều để sáng rõ thêm. quan hữu ti gật đầu. Ừ, ta cho phép. Bùi Cẩm Hổ hỏi. Nhà ngươi cho chồng ăn canh gì vậy? Dạ thưa, canh lương. Có tiếng người dự sự án bật cười. Bùi Cẩm Hổ vẫn nghiêm sắc mặt hỏi thêm. Nhà ngươi có nhớ hình dáng con lương đó như thế nào không? Người đàn bà đó nghĩ một lúc, rồi trả lời. Dạ thưa ngài, tôi đi chợ thấy con lương béo, ngắn, đuôi nó bằng lắm, không giống lương thường. Đầu lại phớt trắng, không có nhảy vàng. Tôi chắc là ngon lắm, liền mua về, mang về nấu canh cho chồng tôi ăn. Chẳng về đâu. Bùi cẩm hổ quay lại thưa với quan hữu ti. Dạ thưa án mạng chính xảy ra từ đó. Quan hữu ti nghiêm sắc mặt quát buổi tiên sinh, nên nhớ, Pháp đình giống tôn nghiêm, nếu bẩn cợt, ác là bị bắt tội đó. buổi cấm hổ điềm tĩnh nói. Ở đây ai dám đùa cợt, thưa đại nhân? Số là lương có loại là lương, có loại là rắn. Mọi con lương bình dạng đuôi dài thì đều là lương cả. Nhưng con lương như người đàn bà này vừa mới tả lại. Đuôi nó ngắn, đầu nó trắng, thì đó là rắn lương. Loài này trong thịt có chất độc, ăn vào có thể chết. Người đàn bà này do không biết mua cho chồng ăn mà quá ra hại chồng. Chị ta kêu oan cũng chính vì lẽ đó, xin đại nhân minh xét. Quan Hữu Ti sững người. Điều đó chính bây giờ ông cũng mới biết. Tuy vậy, ông vẫn gặng hỏi, căn cứ vào đâu? Tiên sinh lại có thể nói được như vậy? Tôi có đọc trong sách thuốc của tiền nhân, quyển sách ấy ở quê hãy còn Giả lại trong dân gian có nhiều người biết điều này, xin đại nhân cứ cho hỏi. quan hữu ti đành cho xem xét lại vụ án, quả đúng như vậy, người đàn bà đã được giải oan. Bữa đó vua ngồi sau rèm nghe sự án rất hài lòng. Mấy hôm sau, bùi cẩm hổ nhận được chiếu chỉ phong chức ngự sử trung thừa. Lê Sát làm phụ chính đại thần, một mình một ý, ít chịu nghe người khác nói thái tổ chuộng quan võ dùng quan dân ở bậc sai khiến chứ ngại ban cho chức thượng tể nguyễn trải vì thế mà không được dùng những quan võ như lê ngân lê sát hầu ở bên Mạng trướng thì được tin dùng những bậc dân võ kiêm toàn điềm tĩnh chính chắn như phạm văn sảo trần nguyên hãn thì không những không trao cho việc lớn mà còn có lòng nghi kỵ. vì thế khi thái tổ đã có tuổi Bọn quan ở nội thư sảnh như Trịnh Hoàng Bá, Đinh Bang Bản hay sạm tấu những điều không thật. Bọn này nịnh vua lắm, nịnh lê sát. Vua nghe chúng, nên giết Phạm Văn Sảo Trần Nguyên Hãn Bọn này còn nịnh sát đến nỗi ai nói về Phạm Văn Xảo? Trần Nguyên Hãn đều du cho là bè cánh của hai họ Phạm và Trần, đều bị hại hết. Thái tổ sau đó nhận ra thì đã muộn. Ngài đã nói trước triều đình. Bọn Trịnh Hoàng Bá, giấu thạo diệt nhưng bụng giả tiểu nhân, sau này không được dùng nữa. Chúng du cáo công thần của ta, cũng nên đừng ai nghe chúng. Đức Thái Tổ nói như thế là có ý hối hận mình đã quá tai giết hại các công thần. Vậy mà Trịnh Hoàng Bá chạy chọt như thế nào không rõ. Lê sát cho triệu về triệu, có ý dùng lại. Qua ngữ sử đài là bùi cẩm hổ xuất bang tâu rằng. Muôn tàu thánh thượng Tiên đế trước lúc băng hà Đã có lời dặn lại Về việc dùng bọn trịnh hoàng bá Và đinh Ban bản nay quan đại tư độ Lê Sát Có ý dùng lại Quá ra quan đại tư độ Đã quên ý của thái tổ Dám đặt mình trên tiên đế hay sao Nguyễn Thiên Tích Cũng nói những lời quyết liệt Lê Sát tức lắm Mà không làm gì được Sát biết Nguyễn Thiên Tích Coi Nguyễn trải là ân sư Kính trọng như thầy học, nên không dám ra tay. Trút lên đầu bừa cắm hổ, nổi gác bực. Đầy hổ lên lạng sơn, làm an phủ sứ. Hổ hết lòng vì việc công, dân chúng rất phục. Kiệp lúc tư mã Lê Văn An, đem quân trị bọn hoàng nguyên ý, có mưu bạo phản, đuổi được chúng. Lê Giang An về tâu công. Cầm hổ, lại được triệu về triều, làm ngự sử đài như cũ. Lê sát cậy quyền không coi ai ra gì, có lúc ác cả vua. Tính y lại hiếu sát, có vụ án bảy thiếu niên phạm tội cướp phá, y muốn giết cả bảy. Vinh lộc đại phu Nguyễn Trãi phải xuất ban khuyên không nên đa sát. Y còn lớn tiếng thách thức Nguyễn Trãi, bảo nếu ông chuộng nhân nghĩa thì đem chúng về nhà nuôi và cảm quá. Nguyễn Trãi chỉ tự tốn, nói lại cho rõ ý mình. Lê Thái Tông ghét Lê Sát từ bữa đó Sát hay bỡ đỡ những kẻ theo mình Vua muốn chia bớt dây cánh của Sát liền gọi Trịnh Khả vào Giao cấm binh cho Trịnh Khả Và điều Lê Ê Lê Hiệu vốn thân cận với Sát Sang nắm quân khoái châu Và quân thiết đột Lê Sát vào tâu và nói Lê Hiệu không có lỗi gì hết Không nên cử đi xa Thần xin giữ hiệu lại chức cũ Dù Lê Thái Tông cười nói Nhà ngươi cho trịnh khả không bằng lê hiệu hay sao? Thế người quên công khả giúp thái tổ rồi sao? Lê sát Sa cứng miệng không nói được câu nào, chỉ nói. Nếu khả vào cung, thì thần e khả sẽ trắng để cho thần yên, thần sẽ nguy mất. Vua cười nói. Đại tư đồ, đức nào cũng sợ người ta thù mình hết vậy. Tại sao không xem lại? Có phải vì mình thù người ta, cho nên nơm nớp sợ người ta hại mình hay không? Vua càng thấy ghét sát Bữa sau Lại phong Lê văn An Làm hải tay đạo đồng đô đốc tổng quản Sát biết vua quý đám quan võ Có học hơn mình Lại nếu áo vua mà can Thần nghĩ Lê văn An già rồi Liệu làm đô đốc tổng quản Có xứng chức hay không ạ Vua hất tay sát Rồi sầm mặt bỏ đi Nhà vua gọi ngự sử Đinh Cảnh An đến bảo Lê sát động quyền Người hãy dân sớ hạt tội đi trẫm sẽ nghiêm trị. Hôm sau, đinh cảnh an, nguyễn dĩnh tích, dân sớ kể một loạt tội của sát, rồi xin vua định đoạt. Vua đưa sớ cho hình quan xét hỏi. vốn là võ quan, thấy mình có công lớn, thờ thái tổ, giúp thái tông, sát uất ức kêu lên rằng: bế hạ cho thần tuổi chuyên quyền, vậy là tôi thần do tiên đế mà có cả đó. câu nói hỗn đó. Khiến Thái Tông sầm mặt lại, Lê Ngân, Lê Văn Linh đứng ra xin xét công lao mà giảm tội cho sát, vừa rũ áo đứng dậy bái triệu. Mấy ngày sau, hình quan định tội Lê Sát, dân linh vua. Lê Thái Tông xuống chiếu rằng. Lê Sát cậy công, chuyên quyền nắm giữ việt nước, ghen ghét bậc hiền tài, giết lưu nhân chú để hồng ra quay, trúc trịnh khả để tỏ quyền quy trăm quan phải sợ bảy chức của bùi ưu đài khiến đình thần không còn ai dám nói biếm bùi cẩm hổ ra biên giới khiến các gián quan được phải im hơi tội chứng đã rõ đáng khép vào hình luật xong vì là cố mệnh đại thần nên tha cho tội chết nhà vua bãi chức của sát sát hậm hực nói nhiều điều bậy bạ ngài liền xuống chiếu tiếp lê sát bị bãi chức nhưng võ sĩ nuôi ngầm không chịu bỏ đi Mưu hại bậc trung thần Tướng giỏi Giang dối Giáo quyệt Ai cũng thấy trước mắt Đáng phải chém bêu đầu Rao cho thiên hạ biết Bùi cấm hổ tâu rằng Tội sát đáng chết ạ Nhưng sát từng làm đại thần Nếu đem sát bêu mà rao E rằng thiên hạ cho là vua bạc đáy công thần Giả lại Tội của sát Dân gian bàn luận cười chê Đó cũng chính là cách chém rau đó thôi Vua nghe ra liền cho sát tự tử không chém rau nữa tài sản của sát bị tịch biên chia cho các quan mấy ngày sau gặp lại bùi cẩm hổ bùi ư đại hỏi lê sát chẳng từng hạt tội vô cớ đầy ông ra biên ấy sao ông lại xin vua giảm tội chém rau cho hắn vậy bùi cẩm hổ chỉ nói làm quan ở đài ngư sử thì chỉ biết nói đúng với những điều công luận thấy cần phải thế còn nghĩ đến việc riêng của mình thì làm sao mà công tâm được? buổi Ươi đài gật gật đầu, lặng lẽ suy ngẫm rất lâu.